Truyện mỹ ảnh, tác giả Anh giai Ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 71. Đột phá. Nghệ Phong thấy hỏa linh ngã trên mặt đất, cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi. Chiến đấu liên tục khiến hắn cảm thấy có chút kiệt sức. Đấu khí còn lại trong cơ thể không nhiều lắm, nếu như tiếp tục đấu nữa Cho dù nghệ phong có thể phát hiện ra linh hồn của nó, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Phải thừa nhận, linh quả nhiên là thứ tồn tại dự dị nhất trên thế giới này. Cũng khó trách chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể chinh phục nó. Hỏa linh vừa rồi tuy chỉ là chuẩn sĩ cấp, nhưng nếu không thể phát hiện ra linh hồn của nó, cho dù là sĩ cấp cũng chưa chắc có thể giết chết hỏa linh. Nghệ Phong xoa bóp cánh tay tê dại của mình, ngồi xếp bằng bên cạnh Hỏa Linh, khoanh tay trước ngực, vẫn dùng công pháp lăng thần quyết bắt đầu tu luyện. Năng lượng của Hỏa Linh từng chút một phiêu tán vào trong hư không, lúc này cũng phần lớn di chuyển về phương hướng của Nghệ Phong. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao Nghệ Phong muốn đến bên cạnh Hỏa Linh tu luyện. Có năng lượng tiêu tán của Hỏa Linh gia nhập. Năng lượng khẳng định sẽ nồng hậu hơn những nơi khác. Nghệ Phong rất nhanh tiến nhập vào trạng thái tu luyện từng đạo năng lượng theo hô hấp của hắn tiến nhập vào trong cơ thể. Khi Nghệ Phong đang chậm rãi tu luyện năng lượng, một thứ cổ quái đột nhiên nhảy lên trên người hỏa linh. Vật nhỏ này phảng phất như một con rắn, nhưng lại không giống rắn. Toàn bộ thân thể trong suốt giống như bạch ngọc. Trên đầu có hai cái sừng màu xanh nho nhỏ, hiện ra màu sắc giống như ngọc lưu ly, khiến trước mắt sáng ngời, vừa gì nhất là ở dưới cái bụng có hai cái móng, cũng phảng phất giống như ngọc lưu ly. Tiểu sinh mệnh này phảng phất như vật điêu khắc, tổ hợp trắng xanh thanh lương cực kỳ đẹp mắt. Chuyện khiến người ta cảm thấy vừa gì nhất là thứ này giống rắn nhưng không phải rắn, giống rồng như không phải rồng. Nó xoay quanh thân thể của hỏa linh Hỏa linh cực đại như vậy từng chút một thu nhỏ lại Rất nhanh thân thể cực đại của hỏa linh biến mất không còn một mảnh Chỉ là màu sắc của vật này cũng trở nên càng trong suốt Vật nhỏ nhìn nghệ phong đang nhắm mắt ở bên cạnh Khéo léo co người lại bỗng nhiên biến mất Tất cả chuyện này nghệ phong đều không biết Hắn đã rơi vào trạng thái tu luyện cũng không biết qua bao lâu, từ thế trên tay hắn biến ảo rất lâu. Lúc này mới thở ra một hơi từ từ mở mắt ra. Cảm thụ được linh khí dư thừa trong cơ thể, khóe miệng nghệ phong không giấu được nụ cười. Quả nhiên chỉ có khiêu chiến bản thân mới có thể đề thăng thực lực nhanh nhất. Lần này tu luyện dĩ nhiên nhanh hơn bình thường rất nhiều. Linh khí trong cơ thể cũng tăng thêm vài phần. Chỉ là khi nghệ phong chuyển rời đến chỗ hỏa linh vừa nằm, không khỏi sửng sốt. Tại sao hỏa linh lại tiêu tán nhanh như vậy? Cho dù nó là linh nhất dai ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể tiêu tán toàn bộ. Sau khi nghệ phong tự phát hiện bản thân có thể dò xét linh hồn của linh nhất dai, hắn có vẻ không còn sợ hãi nghề phong không kiêng nể ma thú và linh cấp thấp bên ngoài đuổi bắt về phần tiến vào bên trong Nghệ phong thật sự không dám đi đẳng cấp của ma thú và linh bên trong hiển nhiên không chỉ dừng ở nhất sai bọn chúng căn bản không phải tồn tại Nghệ phong có thể đối phó hắn rất biết lượng sức mình Nghệ phong ma luyện trong rừng rậm lam linh thêm một tuần lúc nào đói thì nướng thịt ma thú ăn thực lực không ngừng tiến lên Rất nhanh đã đạt đến cầu giai đỉnh phong Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nghệ phong Theo như tính toán ban đầu của hắn Cho dù dựa vào trợ giúp của hồn lực sư giai bát cấp Cũng cần khoảng một tháng mới có thể miễn cưỡng đạt được trình độ như vậy Kết quả như vậy làm nghệ phong không khỏi cảm thán sự thần kỳ của lăng thần quyết Đương nhiên chuyện bản thân hắn là đệ tử của sư cấp cũng không thể thiếu được Bằng không công pháp tùy ý làm sao ưu tú như vậy, cho dù nghệ phong nỗ lực thế nào, làm sao trong tuần có thể đề thăng tới bình cảnh này. Nghệ phong hít sâu một hơi, vừa mới giết một con linh đặc biệt rảo hoạt khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực. Cảm giác được toàn thân đau đớn, hắn liền ngồi xuống, hắn muốn thừa dịp cơ hội này, xem xem có cơ hội đột phá bình cảnh đến sĩ cấp hay không. Ấm kết rườm già được kết lại trong tay nghệ phong, tâm thần hơi dung nhập vào trong cơ thể, linh khí ở trạng thái khí lặng lặng lưu lại trong kinh mạch của nghệ phong. Tâm niệm nghệ phong vừa chuyển, linh khí không màu trong cơ thể nghệ phong lại chậm rãi lưu chuyển ra. Không thể không nói, nghệ phong đã chiếm một đại tiện nghi. Người chưa đạt tới sư cấp căn bản không thể nhìn vào bên trong cơ thể. Nhưng hồn lực của hắn lại đạt được sư cấp bát sai. Điều này cũng dẫn đến, nghệ phong có thể khống chế đấu khí chính xác hơn, đột phá cũng dễ hơn rất nhiều. Dù sao, càng hiểu biết về tình huống trong cơ thể, nghệ phong có thể biết bản thân nên làm cái gì hơn. Hồn lực khống chế vận chuyển từng vòng trong kinh mạch ở chính giữa kinh mạch trọng tố. Cũng chính là vị trí bụng dưới hơi hướng lên trên, phảng phất giống như có khí hải cực đại, vô số linh khí lưu chuyển đến đây, luôn được hấp thu sạch sẽ, sau đó chậm rãi xoay tròn bên trong. Sau một chiêu lăng thần quyết của nghệ phong, vô số linh khí từ bên ngoài cơ thể được hấp thu vào bên trong. Sau khi vận chuyển một vòng trong kinh mạch lại chậm rãi rót vào trong khí hải, linh khí không màu ra nhập vào trong cũng không tạo ra biến hóa quá lớn bên trong khí hải vẫn là những dòng xoáy nho nhỏ chậm rãi xoay tròn. Nghệ phong biết số lượng linh khí này căn bản không tạo nên biến hóa gì. Động tác trên tay hắn biến ảng càng nhanh từng đảo linh khí từ khắp người nghệ phong xung nhập vào trong cơ thể. Sau khi dựa theo lộ tuyến hành công của lăng thần quyết vận chuyển một vòng, bị não hải thần bí hấp thu một phần, sau đó một luồng rót vào khí hải. Nghệ phong hơi há miệng ra rồi khép lại, phối hợp với hô hấp này, xung quanh hình thành một đạo phong ba nho nhỏ, mang theo lá sụng trên mặt đất, không ngừng xoay tròn trong hư không. Nghệ phong phân ra một đạo tâm thần dung nhập vào trong khí hải, dựa vào hồn lực không ngừng để thăng tốc độ xoay tròn của dòng xoáy. Tốc độ vòng xoáy từ trong ra ngoài từ từ nhanh hơn. Cùng với linh khí gia nhập ngày càng nhiều tốc độ dòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh, linh khí bên ngoài cũng vì sự dây dưa của linh khí mà không ngừng tới gần dòng xoáy trung tâm. Biến hóa này Mặc dù linh khí bên ngoài cơ thể không ngừng rót vào Thế nhưng dòng xoáy lại càng ngày càng nhỏ Tốc độ càng lúc càng nhanh Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 72 Dung mị Ầm. Một tiếng nổ rất nhỏ trầm muộn vang lên Thân thể nghệ phong bỗng nhiên chấn động Dòng xoáy trong cơ thể cũng chỉ lớn bằng một hạt táo Rút nhỏ hơn dòng xoáy lớn bằng nắm tay vừa rồi mấy lần Tốc độ trong ngoài của dòng xoáy lớn bằng hạt táo Cũng đạt đến độ đồng đều Khi linh khí một lần nữa rót vào bên trong Cũng không thể dung nhập vào trong dòng xoáy Nghệ phong biết lần này bản thân đã đạt đến cực hạn Nhìn dòng xoáy kia không ngừng rút nhỏ xuống mấy lần Khói miệng Nghệ Phong lại phảng phất mỉm cười. Mặc dù lượng biến nhỏ thế nhưng chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn dòng xoáy rất thưa thớt, nhưng hiện tại mật độ linh khí lại mạnh hơn vài lần. Dòng xoáy không màu của cũng hơi hiện ra màu trắng. Nghệ Phong chậm rãi mở mắt ra trong đôi mắt đen kịp hiện lên một đạo tinh quang. Hắn lật bàn tay trắng bịch ngứ khí không tin thì thào lẩm bẩm tới Sĩ cấp rồi sao? Cảm giác thần thanh khí sảng khiến Nghệ Phong không thể không tin. Hắn đã đạt tới Sĩ cấp, kết quả như vậy khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Vốn hắn chỉ muốn nếm thử xem có thể đột phá bình cảnh hay không, cũng không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ lại không có bất cứ vướng mắc nào, nhẹ nhàng đạt được đột phá. Lẽ nào ta thật sự là thiên tài hay sao? Nghệ Phong quan sát bản thân, hắn gật đầu rất chắc chắn trên thế giới này, không có ai thiên tài hơn mình. Đột phá đến sĩ cấp, Nghệ Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại dãy núi Lam Linh. Dù sao tròn một tháng không thấy bóng người, bản thân cũng nên đến thánh địa mạo hiểm một lần, bằng không bọn người đại trưởng lão sẽ lại tìm hắn khắp nơi. Sự cường hãn của tông pháp mì ảnh lúc này cũng biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lộ trình vốn cần mấy canh giờ, nghệ phong lại chỉ dùng không đến một canh giờ đã quay về thánh địa. Không thể không nói công pháp thiên cấp cực kỳ phi phàm, nghệ phong mới tu luyện chưa đến một tháng đã có được tốc độ như vậy. Nếu như tu luyện đến mức tận cùng thì còn khủng khiếp đến mức nào? Nghệ phong thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng. Nghệ Phong quyết định phải dành nhiều thời gian hơn để tu luyện công pháp mì ảnh, cảm giác một bước nhìn rằm thật sự quá sàng khoái. Lão nhân, xem mặt mũi công pháp thiên cấp mà ngươi cho ta, sau này ta phải đối xử với ngươi tốt hơn một chút. Sau này có cơ hội, ta sẽ tìm như hoa đến cùng ngươi. Hắc hắc! Trong lòng Nghệ Phong cười hắc hắc, hắn nghĩ đến một số hình ảnh nào đó. Nụ cười trên mặt càng khiến người ta sợ hãi. Nghệ Phong Sư Huyên Một thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên bên tai Nghệ Phong cắt đứt tư tưởng tà ác của hắn. Nghệ Phong đang cúi đầu bước đi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Trước mắt hắn là một nữ tử, đại khái 18 xuân xanh. Trên thân hình cao gầy khỏe đẹp mặt một chiếc váy dây đeo để lộ ra những đường cong trắng muốt tuyệt đẹp. Chiếc váy dài chưa tới đầu gối, đôi chân nhỏ trắng trẻo đung đưa trong không khí, trên khuôn mặt được tô đầy son phấn, mùi nước hoa cực kỳ nồng đậm sụp thẳng vào mũi Nghệ Phong. Nghệ Phong nhíu mày, nhìn nàng bình thản hỏi: "Có việc gì?" Trong đôi mắt nữ tử lấp lánh nước mắt, ngữ khí đầy nũng nịu. "Nghệ Phong sư huyên, sư huyên có thể giúp ta không?" Toàn bộ cơ thể lắc lư Vô cùng quyến rũ, phảng phất sống như không cẩn thận sẽ ngã vào trong lòng ngươi. Mị lực toát ra từ người nàng, khiến người khác không kìm được toát ra tà hỏa. Nghệ phong biết nữ tử này, ở thánh địa này nàng ta cũng là nhân vật phong vân thích lẳng lơ ve vãn, mị thuật trên người phối hợp với tư thái quyến rũ thì càng vô địch. Nhưng rất đáng tiếc, mặc dù nữ nhân này vô cùng hấp dẫn, Nhưng lại là nữ nhân nghệ phong rất chán vét. Bởi vì nàng ta thân mật với tất cả nam tử trong thánh địa, người nào cũng thông đồng, làm nghệ phong cảm giác ghê sợn. Đặc biệt là loại mỹ thái giả vờ nhõng nhẽo của nàng ta, hắn cực kỳ vét. Nghệ phong sư huynh, Thanh âm nũng nỉu lại vang lên bên tai nghệ phong, mặc dù nghệ phong không hề có thiện cảm với giọng nói này. Nhưng xương cốt không kìm được cảm giác tê dại. Dung mị, sau này đừng dở trò nũng nịu trước mặt ta. Còn nữa, bản thiếu không thích loại nữ nhân thấy nam nhân là dính vào. Nếu là nữ nhân khác, nghệ phong ngược lại sẽ chơi đùa vui vẻ với nàng. Thuận tiện phát sinh một chút chuyện trăng gió cũng không tệ. Thế nhưng hắn không hề có hứng thú với nữ nhân có thân hình ứng ở cuộc sống thối nát như Dung mị. Mặc dù nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp. Dung Mỹ ngẩn ngơ, sắc mặt có chút trắng bịch, sen lẫn tức giận. Cho dù ngươi có trở thành một phế nhân, ngươi vẫn khinh thường ta như trước sao? Vẫn xem ta là loại người trong tưởng tượng của người sao? Trong mắt ngươi có lẽ chỉ có thi đại nhi sư mũi mới có thể được ngươi để ý. Dung Mỹ nhớ tới thi đại nhi trong mắt nàng hiện lên sự đố kỷ mãnh liệt. Tuy rằng không cam lòng thế nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân giống như tinh linh, vốn không nên thuộc về thế gian này. Điều khiến Dung Mỹ không chịu được nhất là bản thân tu luyện mỹ thuật hơn 10 năm nhưng vẫn không bằng Thi Đại Nhi. mị của nàng lúc nào cũng có thể tìm được vết tích còn mị của Thi Đại Nhi trong nháy mắt có thể câu dẫn hồn phách con người. Nếu như mị của dung mị là loại ngoại mị dựa vào thân thể uốn éo kiểu cách Thì thi đại nhi lại chính là nội mị Có thể chấn động tâm phách con người trong chớp mắt Không cố ý chế tạo Vì vậy không hề để lại vết tích Dung mị thấy nghệ phong không để ý đến mình Đang chuẩn bị bỏ đi Trong lòng chợt hiện lên tiếng bi ai Xem ra hôm nay khó làm gì được hắn rồi Tại sao ngươi lại ở đây Nghệ phong thấy thiên Nhịt dựa vào một gốc cây, lạnh lùng nhìn sang, hắn bất giác bước qua, vỗ nhẹ lên vai thiên Nhịt cũng lười nhắc dựa vào một gốc cây khác, nhãn thần chuyển hướng nhìn về phía dung mị. Thiên Nhịt vẫn dùng một giọng điệu lạnh lùng như trước trả lời. Khắc lạc khắc muốn làm một chút chuyện hỗn đàn, ta chỉ đến xem. Chuyện hỗn đàn Dung mị Nghệ phong nghi hoặc nói Lập tức không khỏi mỉm cười Ngươi quản nhiều như vậy làm gì Tính tình của dung mỹ như thế nào Ngươi còn không biết Nếu hai bên nam nữ người ta đều đang nguyện ý Ngươi xen vào việc của người khác làm cái gì Nghệ phong rất hiếu kỳ Thiên nhịp nổi tiếng lạnh lùng ở thánh địa Tại sao lại để ý đến những chuyện này Với tính cách của y Cho dù có bao nhiêu người chết trước mặt y Hắn cũng không thèm để ý Nghệ phong nhìn lướt qua dung mỹ đang vô cùng quyến rũ, rồi lại cổ quái nhìn thiên Nhịt nói. Huyên đệ, không phải ngươi thích nữ nhân này chứ? Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 73 Bệnh của thiên Nhịt rất phiền phức. Thiên Nhịt liếc mắt nhìn nghệ phong, không nói gì. Vẫn lạnh lùng nhìn về phía giữa sân. Khốn khiếp! Hương đệ, ngươi làm sao vậy? Mắt ngươi mù rồi sao? Nữ nhân này quả thật vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, ngươi có thấy lúc nào nàng ta cũng xính vào nam nhân khác hay không? Ngươi có thể nhìn nữ nhân của mình ngày ngày cặp kè với nam nhân khác sao? Nghệ phong vỗ vai thiên nghịch tận tình khuyên bảo. Hương đệ, ngươi không thích nàng thật chứ? Lẽ nào ngươi muốn trói nàng trong nhà? Điều này là không thể hạn chế tự do của người khác là vi phạm nhân quyền. Chúng ta đều là thiếu niên kiệt xuất, tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu không như vậy đi, nếu ngươi thực sự thích nàng, ta sẽ cho ngươi mượn chút mê dược. Mỗi ngày ngươi cho nàng ăn một chút, để nàng không đi đâu được, chúng ta cũng tôn trọng nhân quyền. Nghệ phong thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Thiên nhịp cực kỳ khinh bị nhìn nghệ phong. Ngươi thật không biết xấu hổ còn dám nhắc tới nhân quyền, dùng mê dược cũng là nhân quyền sao. Chỉ có nam nhân vô sỉ giống như ngươi mới nói ra những lời như vậy. Thiên nhịp thấy nghệ phong lại chuẩn bị thao thao bất tuyệt, hắn vội vàng nói. Ta không thích dung mị. Mẹ kiếp. Huyên để ngươi không phải chứ? Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như vậy mà ngươi lại không thích Ngươi có phải kẻ bất lực không? Nếu đúng như vậy, ngươi cứ nói với ta Không việc gì phải xấu hổ Y thuật của ta không tầm thường Công năng của nam nhân bất kể như thế nào Ta cũng có thể chữa khỏi Nghệ Phong rất thương cảm nhìn thiên nghịch Trong mắt tràn đầy vẻ thông cảm Thiên nghịch cảm giác bản thân sắp phát điên Sắc mặt đỏ ửng, nắm chặt tay Mỗi lần ở cùng với tên ghê tẩm này, hắn đều có cảm giác muốn đánh hắn một trận Nghệ phong thấy thiên nhịp sắp phát điên trong lòng không khỏi cười trộm Hắc hắc, ta thích nhìn khối băng biến thành con cua đỏ Huyên đệ, nói thật, nữ nhân giống như dung mỹ ngươi còn không thích Vậy thì vấn đề của ngươi không hề đơn giản ta giúp ngươi nấu 183 bổ dương. Câm miệng. Thiên nghịch không thể nhịn được nữa, hắn cắn răng nói. Ta chỉ không thích nàng ta. Hốn đàn này, vừa rồi còn khuyên ta không thích, bây giờ lại khuyên ta thích. Từ lúc nào hắn có thể thống nhất ý kiến của mình chứ? Ngươi không thích nàng. Ta nghĩ nam nhân nào cũng thích nàng. Lẽ nào, ngươi là... Nghệ Phong kinh hãi lui ra phía sau hai bước nói tiếp. Thiên nhịp, ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, ta không thích nam nhân, ngươi đừng để ý đến ta, tuy rằng ta rất thuần tú, nhưng... Thiên nhịp nghe thấy những lời Nghệ Phong nói mà choáng váng, hắn thật sự có suy nghĩ muốn dùng nắm đấm đập chết Nghệ Phong. Lẽ nào hốn đản này không thể suy nghĩ đứng đắn được sao? Thiên nhịp. Ngươi đừng chừng mắt nhìn ta, ngươi phải hiểu được. Đây là một loại bệnh. căn bệnh này, ta nghĩ ta không chữa được. Nếu không ngươi hãy đi tìm tam trưởng lão, hắn có thể nguyện ý giúp đỡ ngươi. Nghệ Phong thở dài, cảm thấy rất bất đắc dĩ vì bản thân không thể trợ giúp thiên nhịp. Thiên nhịp hít sâu một hơi che lỗ tai lại, không muốn nghe Nghệ Phong tiếp tục lại nhảy. Hắn sợ nếu nghe nữa. Hắn sẽ không kìm được cảm xúc muốn đánh người. Nghệ Phong thấy thiên nghịch bịt tai lại, hắn không khỏi sườn sốt, lập tức tỏ vẻ than thở. Một thanh niên tốt như vậy tại sao lại thích nam nhân chứ? Thật đáng tiếc, đúng là khiến bao nhiêu thiếu nữ phải rơi lệ. Nghệ Phong rung đuổi đắc ý, ánh mắt nhìn về phía rung mị. Chỉ thấy một nam tử đứng cạnh rung mị, vẻ mặt ăn cần nói. Dung Mỹ sư muội, hôm qua ta chiếm được một quyển công pháp nhật Sai cao cấp. Ta tặng cho nàng, thế nào? Nhưng cặp mắt dâm ý của hắn lại nhìn khắp người dung Mỹ từ trên xuống dưới, giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nghệ phong cũng biết thiếu niên này, hắn cũng là một trong những đệ tử có tư cách tiến vào sau núi, khắc lạp khắc, là một kẻ nổi tiếng vô xỉ ti tiện trong đám đệ tử tại thánh địa. Ở một nơi vốn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào như Thánh Tông còn có thể được người ta dùng từ cặn bã để hình dung ra y. Nghệ Phong cũng rất bội phục, điều này ít nhất nói rõ hắn đã ti tiện đến một loại cảnh giới cực cao. Thì Đại Nhi từng nói, nhân phẩm của khắc lạp khắc và Nghệ Phong không sai biệt lắm. Trong nháy mắt Nghệ Phong thay đổi quan niệm với khắc lạp khắc, người có nhân phẩm không khác biệt gì mình. Vậy chẳng phải nói người này cao nhã quân tử, ưu tú chính nghĩa lấm liệt sao? Cũng vì điều này trong ánh mắt nghệ phong nhìn khắc lạp khắc tràn đầy thưởng thức. Thời hiện đại, người cao thượng giống như mình cũng không có nhiều. Khắc lạp khắc sư huyên cảm tạ hảo ý của sư huyên. Chỉ là, ta cũng biết đạo lý tham thì thâm. Dung Mỹ uyển chuyển cự tuyệt, khiến nghệ phong rất nghi hoặc nữ nhân này cũng biết cự tuyệt nam nhân sao? sư muội, khắc lạp khắc tựa hồ rất sốt ruột, hắn đột nhiên đưa cánh tay túm lấy dung mị. nhưng dung mị đã có phòng bị, nàng lắc mình né tránh. sư huyên, xin sư huyên cẩn trọng một chút. dung mị hử lạnh nói. nghệ phong nhìn thấy màn này, không khỏi kinh bị nhìn khắc lạp khắc. Như vậy mà cũng để Dung mị chạy thoát thực không phải nam nhân Thật không biết tại sao hắn lại có tư cách tiến nhập vào sau núi Xét về thực lực, hắn cũng không mạnh hơn hắn nhiều lắm Dung mị Thiên nhịch còn mạnh hơn hắn rất nhiều Chỉ là không rõ tại sao Dung mị lại có vẻ rất sợ hãi khắc lạp khắc Thiên Nghịp, Dung mị hình như không vui lắm Ngươi không đi giúp nàng sao Nghệ phong trêu chọc nhìn thiên nghịch trong mắt tràn đầy ý tứ thăm dò, Không có hứng thú. Thiên nghịch lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, không có hứng thú sao ngươi còn tới. Nghệ phong nhìn thiên nghịch rất xem thường nói. Ta nhìn khắc lạp khắc không vừa mắt. Thiên nghịch vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng như trước, lại giải thích hành vi của mình. Nghệ phong không khỏi xưởng sốt, trong lòng không nhìn được mắng to. Ta vốn tưởng rằng ta đã đủ kiêu ngạo, thế nhưng so với thiên nhịp hỗn đản này, cảnh giới của mình còn kém rất xa. Hắn có thể nhìn một người không vui trước mặt tiêu công không nói một lời đã bắt đầu đánh người, hắn có thể nhìn người không vui ở thánh địa cũng muốn đến một trận. Hơn nữa sự không vui này không hề có lý do. Nghệ phong sờ đầu mình, hắn dựa vào đại thụ, hoàn toàn bị thiên nhịp đánh bại. Bản thân hắn hiện tại nhìn thấy tên hỗn đàn thiên nghịch này cũng cảm thấy không vui, có phải nên đánh hắn một trận hay không? Dung Mị sư muội đến phòng ta đi. Ta sẽ tặng bản nhật cấp công pháp cho nàng. Trong ánh mắt của khắc lạp khắc lộ ra hỏa quang, vườn quanh các đường cong trên cơ thể Dung Mỹ. Chuyện Mỹ ảnh tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 74 Lý do bưu hãn của thiên nhịp Dung mị mỉm cười, lắc lư thân thể như rắn nước của mình trong tiếng cười khanh khách lộ ra vẻ mê hoặc. Sư Huyên, Sư Huyên thật đáng ghét, chỉ biết nhắm vào người ta Chỉ là hôm nay người ta không được hỏi Sư Huyên xem có thể để lần sau hay không Khắc lạp khắc hiển nhiên không tốt tính như vậy, hắn lắc đầu nói. Không được, nàng nhất định phải lấy hôm nay. Nói xong tay hắn lại túm về phía dung mị, nhìn tình cảnh này, hắn thật sự nghĩ tới sẽ đánh một trận chiến hữu nghị ở đây. Sư huyên, xin sư huyên giữ ý một chút. Ánh mắt dung mị lại trở nên lạnh lùng, điều này khiến nghệ phong rất nghi hoặc. Nữ nhân này bình thường giả vờ quyến rũ câu dẫn người khác. Thế nhưng, vì sao chỉ cần khắc lạp khắc đụng đến nàng, nàng liền tức giận. Kỳ thực khắc lạp khắc cũng rất đẹp trai cử tuyệt nam nhân hình như không phải phong cách của nàng. Khắc lạp khắc tựa hồ cũng tức giận. kỹ nữ thối thu hồi mỹ thuật của ngươi đi. Nếu là trước kia ta thực sự không chống đỡ được, chỉ là hiện tại. Cái này vô dụng với lão tử. Trong lòng Dung mỉ khẽ run sợ, mỹ thuật của mình đối đãi với tất cả nam nhân trong toàn bộ thánh địa, ngoại trừ ba người thiên nhị, Lưu Phong, Nghệ Phong có thể chống đỡ. Tại sao hiện tại đến tên Khắc Lạp, khắc cũng có thể chống đỡ, điều này khiến nàng không khỏi sợ hãi, Khắc Lạp khắc vẫn chú ý đến thân thể của nàng. Húng chi loại người nhân phẩm ti tiện như vậy thủ đoạn gì cũng có thể làm được. Nghệ phong rất nghi hoặc nhìn thiên nghịch nói. Mì thuật của dung mì rất lợi hại sao? Ngay cả khắc lạp khắc cũng không chống đỡ được. Hình như khắc lạp khắc chỉ có nhân cấp lục sai. Thiên nghịch trắng mắt nhìn nói. Cũng không phải mỗi người đều có điều kiện cơ ngộ của mình sao? Mị thuật của Mị Tông, ngươi nói còn không mạnh. Khi Nghệ Phong nghe thấy những lời này thật sự không khỏi sửng sốt, không ngờ Dung Mỹ lại là đệ tử của Mị Tông. Chuyện này cũng khó trách, mị thuật kia, cho dù là mình cũng phải rung động, huống chi là người khác. Ta thật sự rất hiếu kỳ. Khắc lạp khắc làm thế nào chống đỡ được mị thuật của Dung Mỹ? Thiên Nhị quay đầu về phía Nghệ Phong dò hỏi. Mặc dù toàn bộ thánh địa đồn đãi nghệ phong là phế nhân Thế nhưng hắn cũng biết Không phải ai cũng biết được sức mạnh ẩn giấu của nghệ phong Người khác không biết đáp án này Nhưng hắn tin tưởng nghệ phong nhất định sẽ biết Quả nhiên, nghệ phong không để hắn thất vọng Hắn bình thản giải thích nói dụng độc, khắc lạp khắc dụng độc che đậy một số cảm quan của mình Lúc này mới chặn mỹ thuật của dung mỹ Độc thuật? Tại sao hắn lại biết độc thuật? Thiên nhịp nghi hoạt nói. Nghệ phong tiếp tục giải thích. Chuyện này không có gì kỳ quái, nội tình của thánh địa cao sâu hơn các ngươi nhìn thấy. Hắn có độc sư dạy dỗ cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao, nhân phẩm của khắc lạp khắc vốn được đại lục đánh giá là tâm lý hắc ám, vốn là cách được các độc sư yêu thích. Thiên Nhịt lúc này mới hiểu ra, cho nên ngươi cũng được các độc sư hắc áng đó yêu thích. Nghệ Phong sững sốt, lập tức mắng, "Hỗn khiếp, ngươi không thấy bản thiếu là người cao thượng thế nào sao? Bọn hắc áng đó sao có thể dính dáng đến ta?" Thiên Nhịt nhìn Nghệ Phong rất xem thường, sau đó hỏi, "Độc thuật của hắn thế nào? So với ngươi thì làm sao?" Nghệ phong khinh thường nói, không nên dùng loại rác rửi như vậy so sánh với ta, mặc dù ta chỉ biết một chút, nhưng vẫn mạnh hơn hắn nhiều. Làm sao ngươi thấy được? Toàn thân hắn có vẻ cứng ngắc, hiển nhiên do dùng độc không chính xác tạo thành. Ta nghĩ độc phong cảm quan của hắn có lẽ là độc sư ở phía sau hắn cho, hắn không phối chế được. Yêu cầu của chúng độc tố này cực kỳ cao. Nghệ Phong giải thích điều này cũng khiến thiên nhịch thở ra một hơi. Nghệ Phong thấy thiên nhịp xả hơi, không khỏi cười nói. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Tuy rằng độc thuật của hắn không cao. Thế nhưng, dưới sư cấp khẳng định không phải đối thủ của y. Không phải mỗi một độc sư đều dám dùng độc của chính mình. Mặc dù hắn dùng cũng không hoàn mỹ, thế nhưng cũng nói rõ hắn có chút thực lực. Hốn kiếp. Thiên nhịch không nhìn được, mắng chửi: "Có thể đối kháng với độc sư sư cấp, ngươi còn nói hắn không mạnh?" Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún vai, sau khi hắn nhìn thấy độc thuật của Ngũ Trường lão, thật sự không có độc thuật của nhiều người có thể được hắn xem trọng. Thiên nhịch thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nghệ Phong hỏi: "Độc thuật của ngươi đạt đến loại giai tầng nào?" Nghệ Phong nói: Có thể miễn cưỡng đối phó với sư cấp. Nghệ phong không có đấu khí chống đỡ, độc thuật suy giảm trên diện rộng. Dù sao, cho dù ngươi phóng độc châm, không có lực đạo độc thuật của ngươi cao tới đâu cũng vô dụng. Thiên nhịch hít sâu một hơi, không nhìn được lui về phía sau hai bước. hỗn đản này quả nhiên không thể đối đãi như thường nhân. Lưu phong, một năm sau ngươi sẽ rất thương cảm ngươi giúp ta đánh tên hỗn đản này một trận thì thế nào thiên nhịt đột nhiên đề nghị biết độc thuật của khắc lạp khắc thiên nhịt cũng không dám đối chọi trực diện tuy rằng hắn rất lánh khúc nhưng cũng không ngu ngốc nghệ phong đồng ý nói có thể nhưng ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại không vui khi nhìn thấy y hình như ngươi và hắn không có đụng độ Thiên nghịch liếc mắt nhìn tay của khắc lạp khắc, một lúc lâu mới chậm rãi nói. Phụ mấu ta bị một người trên tay có vết hồng ban hình tam giác giết chết. Nghệ phong sườn sốt, lập tức nhìn về phía ngu bàn tay của khắc lạp khắc, quả nhiên thấy phía trên có một khối hồng ban nho nhỏ. Nếu như không nhìn cẩn thận, thật sự không thể phát hiện. Nghệ phong cổ quái nhìn thiên nghịch. Tiểu tử này có ý tứ rằng trên tay người nào có hồng ban thì chính là người giết chết phủ mấu y, hắn hận tất cả những người có hồng ban hình tam giác trên tay. Chập chập, lý do này thực bưu hắn. Xem ra, tên xui xẻo lần trước cũng là vì trên tay có một vết hồng ban. Nghệ Phong lắc đầu. Hắn cũng không định nói gì với thủ đoạn trả thù tựa hồ kỳ gì của thiên nhị. người nào cũng có nỗi khổ trong lòng. Nghệ Phong vỗ vai thiên Nhịp nói, trận chiến này ta đấu giúp ngươi. Mặc dù Nghệ Phong không thù vết khắc lạp khắc, thế nhưng điều khiến hắn không chịu được nhất là, lại có người có thể đặt nhân phẩm của hắn ngang hoàng với loại người đó. Húng hồ yêu cầu của huyên đệ, hắn cũng không thể tự tuyệt. Nghĩ vậy, Nghệ Phong liền bước về phía khắc lạp khắc. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 75. Khắc lạp khắc không đơn giản. Dung Mị sư muội, hừ, nàng tự tuyệt ta nhiều lần như vậy, nàng cho rằng lần này nàng có thể chạy thoát sao? Khắc lạp khắc cười hắc hắc như con chuột mài răng. Toàn thân nhào về phía Dung Mị, dáng dấp bại hoại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khắc lạp khắc sư huyên, nếu sư huyên tiếp tục tiến đến, ta sẽ không khách khí. Trong giọng nói của dung mị tràn đầy kinh hoàng, cước bộ không ngừng rút lui về phía sau. Nàng chạy sao? Nàng có thể chạy đi đâu? Khắc lạp khắc châm trọc nhìn dung mị. Thực lực của hắn xác thực không mạnh bằng dung mị, thế nhưng dựa vào độc thuật của bản thân ở thánh địa, những đệ tử có thể khiến hắn cố kì rất ít. Cho dù là Lưu Phong danh tiếng đang nổi như cồn hiện tại, hắn cũng không để mắt. Chậm chậm. Mất mặt, thật quá mất mặt. Lâu như vậy, ngay cả một nữ nhân cũng đối phó không được. Ngươi cũng quá mất mặt, bị đánh đồng nhân phẩm với ngươi, ta cảm thấy thật mất mặt. Nghệ Phong từ dưới gốc cây cổ thụ bí ẩn bước ra. Khốn kiếp, nhân phẩm của bản thiếu rõ ràng tốt hơn khắc lạp khắc vạn lần. Tên hỗn đản này, làm chuyện xấu cũng không có một chút hàm lượng kỹ thuật, thật khiến cho ta mất mặt. Nghệ Phong Khắc lạp khắc nhìn thấy Nghệ Phong hơi có vẻ ngạc nhiên, lập tức nghi hoặc kêu lên. Thế nào? Ngươi ngạc nhiên khi thấy ta sao? Nghệ Phong nhìn khắc lạp khắc khẽ cười nói. Ngạc nhiên đương nhiên là ngạc nhiên. Sao vậy? Phong Thiếu cũng có hứng thú đến đây sao? Nếu như ngươi có hứng thú, ta thật xa có thể nhường ngươi lên trước. dáng vẻ dâm tặc vừa rồi của khắc lạp khắc bỗng nhiên biến mất, rất hào phóng cười nói với nghệ phong. Ánh mắt của nghệ phong bỗng nhiên ngưng trọng cười nói. Ngại quá, ta không thích dùng đồ của người khác, còn cả thứ ta đã dùng qua lại bị người khác dùng. Những lời của nghệ phong khiến sắc mặt sung mỉ hơi trắng bệch nàng cắn môi nhưng cũng không nói lời nào Ha ha nếu phong thiếu không có hứng thú vậy ta từ chối thì bất kính rồi Ta cũng không ngờ phong thiếu lại có yêu cầu cao như vay ta thì chỉ cần là nữ nhân là được Khắc lạp khắc liếc nhìn nghệ phong cười nói Nghệ phong nhìn nam nhân trước mặt nộ cười trên mặt càng rõ ràng hơn Chẳng trách vì trưởng lão nào đó của thánh địa lại giao độc thuật cho y cũng khó trách hắn cũng có thể tiến nhập phía sau núi. Tốc độ biến sắc thủ đoạn của hắn thật sự mạnh hơn Lưu Phong rất nhiều. Nghệ Phong Sư huynh Dung Mỹ thấy khắc lạp khắc tiếp tục lao về phía mình trong lòng nàng kinh hãi, không khỏi bước nhanh ra sau người Nghệ Phong, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Nghệ Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trên cánh tay nghệ phong truyền đến cảm giác mềm mại Khiến trong lòng hắn bất giác cảm thấy rung động Hắn vừa định rút tay ra thế nhưng ma xui ruột Khiến thế nào lại lùi sâu cánh tay vào trong dung mị cảm giác được cánh tay trong lòng nàng không an phận Trên mặt nàng bất giác hiện ra vẻ đỏ ửng. Nàng hung hăng chừng mắt liếc nhìn nghệ phong trong lòng thầm mắng Tưởng ngươi thực sự không xem trọng ta Thì ra cũng là một tên ngụy quân tử. Nam nhân quả nhiên đều là động vật ti tiện. Khắc lạc khắc thấy Dung Mỹ trốn phía sau nghệ phong, hắn không khỏi cười nói. Phong thiếu, nếu ngươi thật sự có hứng thú, nói thẳng ta có thể cho ngươi. Thái độ thản nhiên của khắc lạc khắc khiến cho nụ cười trên mặt nghệ phong bất chợt biến mất. Hắn không sợ ngụy quân tử như lưu phong thế nhưng đối với loại tiểu nhân thực sự như khắc lạp khắc, hắn thật sự rất cố kỳ. Ha ha, khắc lạp khắc trước kia thì đại nhi nói chúng ta ti tiện như nhau, ta còn cười nhạt. hiện tại mới phát hiện đúng là có đạo lý nhất định bất chấp thể diện của mình, dùng thủ đoạn đê tiện, lúc nào cũng muốn làm chuyện xấu xa. điểm ấy ta vô cùng thưởng thức Nghệ Phong cười nói. Dung Mỹ nghe thấy những lời Nghệ Phong nói trên chán nàng bỗng chốc toát mồ hôi lạnh cầm thú xấu xa đê tiện còn nói những lời tự hào như vậy quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Quá khen quá khen. Ta còn kém cỏi hơn Phong Thiếu rất nhiều. Ít nhất Phong Thiếu không kiêng nể che giấu chúng ta xấu xa đê tiện như nhau. Thế nhưng danh tiếng lại tốt hơn ta rất nhiều. Khắc lạp khắc cười ha ha, phản phất không hề để ý đến danh tiếng xấu xa ti tiện của mình. Đúng vậy. Nghệ Phong khẽ cười nói. Danh tiếng của ta ở Thánh Địa cũng không tốt hơn ngươi ít nhiều. Nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Khắc lạp khắc cười nói. Ở Thánh Địa, những người được ta coi trọng cũng không nhiều lắm, Phong Thiếu là người đầu tiên. Trong lòng Dung mị thầm phát lạnh. Hai người này đang có xu thế ức hiếp mình, lẽ nào lần này mình thật sự lành ít dữ nhiều. Quả nhiên, khắc lạp khắc nói. Phong thiếu, nữ nhân phía sau ngươi, nếu như ngươi thích, ta sẽ tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không thích, hãy nhường lại cho tiểu để hưởng thụ. Nghệ Phong mỉm cười quay đầu nhìn Dung Mỹ đang trốn sau lưng mình quan sát y phục của nàng, vẫn có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt diệu. Nghệ Phong biết, nếu hôm nay hắn không ở đây, e rằng Dung mị khó chạy thoát kiếp nạn này. Hơn nữa, Nghệ Phong tin tưởng cho dù khắc lạp khắc làm xong việc này, hắn tuyệt đối sẽ không phải chịu hình phạt nào của thánh địa. Không vì cái gì khác, mà bởi vì sự thông minh của khắc lạp khắc, hắn dám không sợ hãi như vậy, như vậy có thể thấy, hắn có thể gánh chịu hậu quả. Vốn hai người các ngươi đánh một trận chiến hữu nghị, ta sẽ không ngăn cản. Chỉ là, rất đáng tiếc trên bàn tay của ngươi lại có một nốt hồng ban hình tam giác. Nghệ Phong khẽ cười nói, khắc lạp khắc tựa hồ rất nghi hoặc ý tứ của những lời này, nốt hồng ban hình tam giác của mình cũng chọc đến hắn sao. Lý do này cũng không hợp tình hợp lý lắm. Chỉ là, khắc lạp khắc lập tức nở nụ cười. Nói đạo lý với nghệ phong chẳng khác nào nói với cuộc đá. Ha ha, lý do của phong thiếu luôn khác biệt như vậy, vậy ngươi muốn làm thế nào? Nếu không chờ ta hưởng thụ xong, chúng ta chậm rãi thảo luận vấn đề này. Khắc lạp khắc không vì như vậy mà tỏ ra mất hứng, hắn vẫn vui vẻ nói cười. Dung Mỹ nghe được những lời của khắc lạp khắc trái tim đột nhiên bị bóp chặt. Hai người trước mặt cũng không phải người bình thường, nghệ phong thật sự có khả năng đáp ứng điều kiện người khác cho rằng không có khả năng. Nghệ phong giúp cánh tay mình ra khỏi bầu ngực mềm mại, mặc dù ở đó xác thực rất thoải mái, thế nhưng nghệ phong cũng không muốn thân thiết quá mức với dung mị. Kỳ thực ta không để ý đến chuyện đó, chỉ có điều, nếu ta cho ngươi hưởng thụ xong rồi mới đối phó ngươi, sợ là không có hiệu quả. Dù sao ta đến đây là để khiến ngươi thống khổ. Nghệ Phong cười nói, người không biết còn tưởng rằng hai người là bằng hữu nhiều năm không gặp. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 76 So Đấu Khắc lặp khắc nhìn nam tử trước mặt trên mặt không có một tia biến ảo, chỉ là trong đáy lòng lại âm thầm tính toán. Hắn không tin chuyện hiện tại đang lan truyền trong thánh địa. Nếu tiểu tử này là phế nhân, sợ rằng tất cả mọi người trong thánh địa này đều là phế nhân cho dù kinh mạch của hắn bị đứt đoạn, không tu luyện được đấu khí, thì hắn tuyệt đối cũng không phải kẻ giản đơn người có thể được bọn người đại trưởng lão coi trọng như vậy làm sao có thể là một tên phế nhân khắc lạp khắc không đồng tình với lưu phong mặc dù danh tiếng của hắn ở thánh địa rất xấu xa thế nhưng trong tình cảnh tất cả mọi người đều hận thù hắn hắn còn có thể sống tiêu sái như vậy càn rỡ như vậy hắn có thể giản đơn được sao huống chi đây chính là thánh tôm cá lớn nuốt cá bé cho nên Nghệ Phong đồng dạng rất thận trọng với nam tử trước mặt, nếu so sánh Lưu Phong với Khắc Lập Khắc thì đúng là một vở hài kịch không hơn. Khắc Lập Khắc, như vậy đi, ngươi để ta đánh một trận, sau này không có việc gì thì nhớ che vết hồng ban trên tay lại. Nói không chừng sau này chúng ta sẽ là bằng hữu tốt. Nghệ Phong cười cười nói, "Ha ha, Phong thiếu, với tính cách của ngươi Ngươi sẽ đáp ứng điều kiện như vậy sao? Chúng ta vốn cùng một loại người Khắc lạp khắc nhìn nghệ phong cười nói Nghệ phong hơi suy nghĩ bất giác dùng mình Trên tay buộc khối vải đỏ rêu rao khắp nơi Cảnh này có vẻ rất chọc cười Nếu không buộc miếng vải đen cũng được Nghệ phong yếu ớt nói Khắc lạp khắc suýt nữa choáng váng Vải đen và vải đỏ có gì khác nhau? Ha ha, ta còn muốn biết Phong thiếu chuẩn bị đánh ta như thế nào? Khắc lạp khắc cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, hắn quên mất bản thân bao nhiêu năm qua không hề tức giận thế nhưng hôm nay lại bị mấy câu nói của Nghệ Phong chọc nổi giận. Ha ha, đánh thế nào? Đương nhiên chỉ dùng tay đánh. Nghệ Phong đính đạc nói bắt đầu sắn tay áo. Rất có dáng dấp của lưu manh đánh nhau. Dung mị nhìn thấy màn này, lập tức sửng sốt, giống như nhớ ra điều gì, nàng kéo tay nghệ phong nói. Nghệ phong sư huynh, sư huynh. Nghệ phong bình thản liếc nhìn dung mị trang điểm rất xinh đẹp ở trước mặt trong lòng thầm cười lạnh nói. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, vẫn nhớ ra ta là một phế nhân. Nghệ phong không để ý đến dung mị. Giúp tay mình khỏi cánh tay của nàng bước tới phía trước nói với khắc lạp khắc. Chỉ dựa vào vũ lực của ngươi căn bản không phải đối thủ của dung mị. Nguyên nhân ngươi không hề sợ hãi chính là vì ngươi có độc thuật. Phong thiếu quả nhiên có nhãn lực tinh đời. Nhưng lẽ nào ngươi muốn so đấu độc thuật với ta? Ha ha, ta chưa từng nghe nói phong thiếu có học qua độc thuật. Khắc lạp khắc khẽ cười nói. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi kích động. Ở thánh địa này, người hắn muốn đánh bại nhất chính là nghệ phong. Nếu như có thể đánh bại nghệ phong, vậy vị trí đứng đầu sẽ thuộc về hắn. Về phần lưu phong, hắn căn bản không thèm để tâm. Tuy rằng thực lực của tiểu tử đó rất mạnh, nhưng lại quá ngốc, không đáng để hắn xem trọng. Ở thánh địa này, chỉ có ba người có thể khiến hắn xem trọng đó là Thiên Thi Đại Nhi, và người hắn coi trọng nhất chính là Nghệ Phong. Nghệ Phong cười nhạt, đương nhiên biết những người này có chủ ý gì. Ở thánh địa này, chỉ cần có thể đè ếp hắn thì bọn họ sẽ trở thành người đứng đầu của thánh địa. Phong thiếu cẩn thận. Nói xong, khắc lạp khắc không chút nghĩ ngợi, rút từ trong lòng ra mấy cây kim châm, phóng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn đám kim châm dày đặc. Hắn cười lạnh một tiếng, làm động tác khiến tất cả mọi người đều há miệng kinh hãi, đó là ung dung dùng tay bắt đám kim châm kia. Nghệ phong sư Huynh có độc, Dung mỉ hô lớn, nàng không ngờ nghệ phong luôn thông minh tại sao lại mắc phải sai lầm thấp kém như vậy. Không hề lo lắng, bàn tay nghệ phong đón đỡ mấy cây kim châm trên bàn tay trắng trẻo từng vòng màu đen giống như mực nước lan tràn ra xung quanh. Khiến dung mị nhìn thấy mà hoảng hốt. Nghệ phong nhìn thấy màn này, vẫn tỏ ra vô cùng ung dung, không để ý đến độc tố đang không ngừng lan tràn trên tay mình. Đột nhiên múa may bàn tay trái bị mấy cây kim châm đâm vào, mấy cây kim bỗng nhiên đổi hướng bay về phía khắc lạp khắc. Khắc lạp khắc thấy thế, tựa hồ có chút khó hiểu. Nghệ phong rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn không nhanh bước đột. Tại sao còn dùng kim châm của ta công kích ta? Lẽ nào hắn cho rằng độc dược do ta phối chế sẽ có tác dụng với ta sao? Mặc dù nghĩ như vậy, khắc lạp khắc cũng không dám chủ quan coi thường thân ảnh chợt lóe tránh né mấy cây kim châm bắn về phía mình. Nghệ Phong thấy thế không khỏi cười khẽ một tiếng, khắc lạp khắc quả nhiên cẩn thận hơn Lưu Phong. Nghệ Phong nhìn độc tố màu đen đã sắp lan tràn lên cánh tay mình, lúc này hắn mới rút từ trong lòng ra mấy cây kim châm, vung tay lên, mấy cây kim châm đồng thời đâm vào cánh tay hắn, màu đen đang không ngừng lan tràn cuối cùng cũng dừng lại. Nghệ Phong thấy thế, lại lấy từ nạp linh giới ra một lọ dịch thể tỏa mùi thơm ngát thoang thoảng, nhỏ vài giọt vào chỗ bị kim châm của khắc lạp khắc đâm vào. Làm xong tất cả, nghệ phong mới rút mấy cây kim châm từ trên cánh tay, động tác trên tay không ngừng biến ảo, từng cây kim châm không ngừng xếp hàng trên cánh tay, màu đen lan tràn cũng từng chút một bị đẩy đi, rất nhanh, mấy giọt dịch thể màu đen được bước ra khỏi những miệng vết thương bị kim châm vừa đâm vào. Dung mị và Khắc Lạp Khắc thấy cảnh tượng như vậy, đều trợn trừng mắt nhìn nghệ phong, bọn họ tựa hồ không thể tin được khi nhìn thấy bàn tay nghệ phong trở về màu sắc hồng hào như ban đầu. Khắc Lạp Khắc không làm sao hiểu được độc tố độc nhất mà mình có thể phối chế, tại sao lại bị người ta phá giải đơn giản như vậy? Ngươi là y sư? Khắc Lạp Khắc ngây người nhìn nghệ phong. Với thủ đoạn giải độc vừa rồi của nghệ phong có thể thấy rõ y thuật của nghệ phong hiển nhiên không thấp, điều này cũng nói rõ, độc thuật của hắn vô dụng trước mặt nghệ phong. Ngươi nói sao? Nói đùa độc thuật của ngươi như vậy mà cũng muốn ta xem trọng, chưa nói đến ta có thể dựa vào độc thuật của mình hóa giải cho dù chỉ dựa vào y thuật, độc thuật của ngươi cũng không uy hiếp được ta. Thế nào? Không nhìn thấy những kim châm của ngươi có biến hóa gì sao? Có lẽ ngươi có được một số tin tức khác cũng có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi. Nghệ Phong nhìn khắc lặp khắc khẽ cười nói. Dung Mỹ không chịu tỏ ra yếu kém, phụ họa theo lời Thi Đại Nhi. Nàng không cam lòng nhìn thấy Thi Đại Nhi tỏ ra ưu tú hơn nàng ở bất cứ chuyện gì. Nghệ Phong thấy dáng sấp là lời của Dung Mỹ. Liền hử lạnh nói, ngươi muốn tìm nam nhân thì cứ tùy tiện ra đường tìm một người, bản thiếu không có thời gian chơi với ngươi. Được rồi, hôm nay quấy rối chuyện tốt của ngươi và khắc lạc khắc, ta rất xin lỗi. Nói xong, nghệ phong không để ý tới dung mị kéo tay thì đại nhi rời khỏi. Loại nữ nhân không sạch sẽ như vậy, nghệ phong thật sự không có một chút hảo cảm. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 77 Chiến đấu của hai nữ nhân Khắc lạc khắc nghi hoặc nhìn nghệ phong Sau đó lại nhìn mấy cây kim châm nằm trên mặt đất Tuy rằng hoài nghi mục đích nghệ phong làm như vậy Nhưng suy nghĩ một lát Hắn vẫn nhặt mấy cây kim châm lên Kim châm vẫn như vậy, dáng dấp tối đen không hề có biến hóa. Khốn khiếp, ngươi là kẻ ngốc sao? Ta kêu ngươi xem kim châm thì ngươi cứ xem đi. Bây giờ ngươi vận chuyển đấu khí của mình, xem xem còn có thể vận chuyển không? Nghệ phong nhìn khắc lạp khắc rất xem thường. Ngươi còn là độc sư. Khắc lạp khắc cảm thấy đấu khí trong thân thể của mình giống như bị ràng buộc. Dùng hồn lực khống chế thế nào cũng không thể di động Khắc lạp khắc ngây người đứng tại chỗ Hắn vừa mới đoán rằng Nghệ Phong vừa làm chút thủ thuật với Kim Trâm Thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới Nghệ Phong là y sư đồng thời còn là một độc sư Hơn nữa, nhìn thủ đoạn thi độc này cũng biết thực lực của hắn cao hơn mình Rất bất ngờ phải không? Ha ha, độc này do ta tìm tòi phối chế ra, chỉ có điều rất bất mãn là, nó chỉ có tác dụng với người dưới sư cấp, hơn nữa chỉ có hiệu quả trong một khắc. Nghệ Phong thở dài nói. Lúc này khắc lạp khắc mới thở dài nhẹ nhõm. Nếu như một võ giả có thể ràng buộc đấu khí của hắn, vậy thì quả thực quá kinh khủng. Dung Mị bình tĩnh nhìn Nghệ Phong Dù thế nào nàng cũng không thể nghĩ ra, Nghệ Phong lại là một độc sư, một độc sư bị thế nhân nhục mạ. Phong thiếu, lúc này ta mới chính thức phục ngươi. Nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh, chỉ có điều trận chiến này, ta nhất định sẽ đòi lại. Khắc lạp khắc rất quang côn nói. Nghệ Phong thấy thế liền hơi sửng sốt, thiện cảm trong lòng càng tăng thêm. Hắn thật sự có chút không muốn xuống tay đối với người có tính cách tương đồng với mình, nghệ phong luôn luôn thưởng thức. Thiên nhịp, ngươi đừng trốn nữa, tự ra đánh đi. Nghệ phong quay sang bên cạnh kêu lên trong sự ngạc nhiên của khắc lạc khắc, dứt khoát đi sang bên cạnh. Dung mỉ thấy thế, cũng cắn cắn môi, đi phía sau nghệ phong. Còn việc gì sao? Nghệ Phong nhìn Dung Mị vẫn lặng lặng đi sau lưng mình, bất giác dừng lại quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Dung Mị cắn môi, vẻ kiều diễm trên người phảng phất ngày càng mạnh hơn trên người nàng mặc bộ y phục rất đơn giản, làn da trắng trẻo, nón nà lúc ẩn lúc hiện, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê người, đặc biệt đôi mắt như nước mùa thu, phảng phất như có lực hấp dẫn, muốn hút tất cả tâm trí của người đối diện. Phối hợp với thân hình uốn éo như rắn nước Khiến nghệ phong không kìm được tà hỏa trong lòng Dung mị thấy nhãn thần nghệ phong nhìn mình hơi có chút ngây dại Trong lòng nàng chợt thấy vui mừng Khi vừa mới chuẩn bị có động tác Lại phát hiện hai bàn tay của mình đã bị tay trái nghệ phong gắt gao chế trụ Cái miệng nhỏ nhắn cũng bị nặn thành hình chữ O Cô nương thu hồi mỹ thuật của ngươi lại đi Nó vô dụng với ta Nghệ Phong bình thản nói, lực đạo trên tay nặng thêm, Dung Mị không nhìn được khẽ kêu lên đau đớn, nhãn thần nhìn Nghệ Phong có chút khiếp đảm. Nghệ Phong hừ một tiếng, lúc này mới buông tay chế trụ Dung Mị. Cô nương, sau này nhớ tránh xa ta ra, bản thiếu không có thiện cảm với ngươi. Những lời nói lạnh lùng này khiến sắc mặt Dung Mị khẽ biến đổi. Thế nhưng nàng lập tức nở nộ cười thân thể theo tiếng cười không ngừng run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ vô cùng, khiến luồng tà hỏa trong lòng nghệ phong ngày càng mạnh mẽ. Ngươi cười gì chứ? Nghệ phong bình thản nói. Dung mị không để ý tới những lời của nghệ phong, vẫn cười khanh khách không ngừng, dùng ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt nghệ phong. Xúc cảm khi ngón tay lạnh lẽo lướt qua làm nghệ phong chấn động trong lòng Nghệ phong sư huyên Thì gia sư huyên cũng không phải không có cảm xúc gì với ta Dung mỉ cười hắc hắc, phảng phất giống như tướng quân đắc thắng Nghệ phong vừa định nói câu gì Lại bị một thanh âm giống như tiếng chuông đồng trong mưa cắt ngang Dung mị sư tỷ quyến rũ như vậy Dù sao phong ca ca cũng là một nam nhân Làm sao có thể không động tâm cho được Đại nhi sao nàng lại tới đây Nghệ phong nhìn về hướng thanh âm phát ra kinh ngạc hỏi Dung Mị nhìn người vừa xuất hiện trên khói mắt của nàng bất xác hiện lên vẻ đố kỵ và ước ao Thì đại nhi đây mới là thiên tri ghiêu nữ Đại nhi sư muội, hình như nghệ phong sư huyên rất có thành kiến với ta Ha ha, cho dù ta sử dụng mỹ thuật cũng không hề có hiệu quả với hắn Dung mỹ vừa cười nói vừa lấp lánh ánh mắt nhìn nghệ phong Thì đại nhi cũng mỉm cười Chuyện này sao có thể Phong ca ca là người háo sắc nhất trên đời Dung mỹ sư tỷ xinh đẹp như vậy Sao ca ca có thể không đồng lòng Hắn có thể chỉ giả vờ đứng đắn thôi Nếu tỷ chịu cởi bỏ vài món trên người ta bảo đảm Nghệ Phong ca ca sẽ không nhìn được. Nghệ Phong nghe thấy lời nói của Thi Đại Nhi, không nhìn được cảm thán nói. Tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ, những lời này mà nàng cũng nói ra được. Dung Mỹ quay sang Nghệ Phong nhờn miệng cười nói. Nghệ Phong sư huyên, vậy sao? Nếu đúng như vậy, tối nay ta sẽ ở phòng đợi sư huyên. ha <cười> ha. Sư huyên muốn ta mặc thế nào thì ta sẽ mặc thế ấy. Hắc hắc, dung mị sư tỷ tỷ thật biết nói chuyện. Ở đây ta có một số dược thảo tảo hứng thú. Chập chập, bọn họ nói thuốc này rất ngọt, mùi vị không tệ, chỉ là ta chưa thử qua. Nếu không tỷ thử xem. Nếu như hữu dụng, tỷ hãy tìm phong ca ca cùng nhau nếm thử. Nghệ phong nhìn dược vật trong tay thi đại nhi. Sau đó lại nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng trong lòng không nhìn được khẽ run rẩy. Tiểu ni tử này thật sự muốn làm khó ta sao? Không hổ là tiểu ma nữ, nếu để dung mỉ nếm thử thứ này, sợ là toàn bộ nam nhân trong thánh địa đều sẽ bi thương và sung sướng. Nhãn thần cổ quái của thi đại nhi khiến nghệ phong dùng mình. Tiểu ma nữ này không nghĩ cách đúc cho dung mỉ ăn thứ đó chứ. Chưa nói đến những thứ khác, với thủ đoạn của tiểu ma nữ chuyện này tựa hồ rất dễ dàng. Hắc hắc, chỉ cần nghệ phong sư huyên đồng ý, ta nếm thử một chút cũng không có vấn đề. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio .org. Chương 78 Tiểu ma nữ Nghệ Phong cảm giác trốn nàng như trốn rác sưởi. Dung Mỹ nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong, khẽ cắn môi, trên mặt biến ảo bất định. Đối với người nam tử này, nàng có lòng thù hận rất mãnh liệt. Lòng thù hận khiến bản thân Dung Mị cũng không khỏi sửng sốt. Trước đây mặc dù nàng từng nói mình không thích Nghệ Phong, thế nhưng Nghệ Phong có địa vị siêu nhiên, vẫn khiến Dung Mị muốn tiếp xúc nhưng nghệ phong luôn luôn rất đáng ghét, đánh đuổi nàng như đánh đuổi một con ruồi. lúc đó, dung mị cũng không lòng thù hận hắn thế nhưng lúc này hận thù trong lòng nàng lại càng lúc càng sâu. đại nhi, nàng và nữ nhân dung mị kia đấu cái gì? nghệ phong nhéo má thì đại nhi khẽ cười nói hừ. thì đại nhi hừ lạnh. phong ca ca, không phải dung mị sư tỷ rất đẹp sao? Có muốn tá tác hợp cho các ngươi hay không? Nghệ Phong sườn sốt, lập tức mỉm cười xoa tóc thì đại nhi cổ quái hỏi. Tiểu ni tử, nàng không ven. Đúng, ta chính là ven tỷ ca ca có một nàng còn chưa đủ, lại còn đi trêu chọc sung mì sư tỷ. Thi đại nhi biếu môi, nổi giận đùng đùng nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác trên chán toát mồ hôi lạnh. Trời ạ! Sau này ta làm sao sống yên ổn đây Tiểu ma nữ này quá sức ghen tuôn Trước đây ta còn chuẩn bị tìm một hậu cung có ba nghìn thê thiếp xinh đẹp Nhưng hiện tại Chuyện này Đại nhi, nàng ghen như vậy là không đúng Nàng phải hiểu rằng nàng có thân phận gì Khẳng định sư phụ của nàng sẽ không đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau Hừ Lần nào ca ca cũng chỉ biết dùng chiêu này nói sang chuyện khác. Được rồi, vậy ta sẽ đi tìm nam nhân khác, sau này ngươi cũng không cần quan tâm đến ta nữa. Thì đại nhi xoay người bước ra bên ngoài. Nghệ phong vội vàng kéo thì đại nhi lại, hắn cũng biết tính cách của tiểu ma nữ, nếu như chọc sận nàng, nàng thật là có thể tùy tiện tìm một nam nhân khác. Đại nhi, nàng yên tâm. Nàng là một nữ nhân xinh đẹp, mỹ lệ trí tuệ thuần khiết, ta nhất định sẽ đoạt được nàng từ tay sư phụ vạn áp của nàng. Nếu bà ấy không đồng ý, ta sẽ làm thịt bà ấy. Nghệ Phong nói như đinh đóng cổ. Cái gì? Ca ca muốn làm thịt sư phụ ta. a, không, không ý ta là nói, nếu như bà ấy không đồng ý, ta cũng sẽ thu nhận bà ta. Cái gì? Phong ca ca, ngươi đúng là đồ cầm thú. Khốn khiếp. Ca ca lại dám có chủ ý với cả ta và sư phụ. Trên trán nghệ phong càng toát ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng che miệng nói tiếp. Sai rồi, sai rồi, không thu, ta chỉ thu sư phụ của nàng, không thu nàng. A, không phải, ta muốn cả hai người. Ai ra? Khốn khiếp, lại nói sai rồi. Ta là nói ta chỉ cần Đại Nhi tiểu thư mỹ lệ của chúng ta. Nghệ Phong nói xong trên chán đã ướt đẫm mồ hôi. Thì Đại Nhi càng dùng một loại nhãn thần cực kỳ cổ quái nhìn Nghệ Phong. Cái này. Đại Nhi đây hoàn toàn là hiểu lầm. Nghệ Phong ngượng ngùng giải thích. Ha ha, ta biết. Nhưng Phong ca ca, sư phụ ta có đẹp không? Đẹp. Nghệ Phong vừa nói xong. Liền đưa tay bịt miệng Mẹ kiếp lại bị tiểu ma nữ này chơi xỏ rồi Hừ Thì đại nhi hừ lạnh Không hề để ý tới nghệ phong bước chân rời đi Khốn khiếp Nói thật chính là loại đãi ngộ này Cho nên sau này nhất định không thể nói thật Đây là bài học xương máu cho mình Như vậy Một thanh niên thành thực lại bị biến chất Chuyện này không thể trách ta, đây rõ ràng là bị người khác ếp buộc. Khi Nghệ Phong đang tìm cớ nói dối cho mình, thì Đại Nhi lại đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Nghệ Phong ngọt ngào nói. Phong ca ca ca ca còn chưa giải thích với ta chuyện ca ca và dung mị. Nghệ Phong sườn sốt, lập tức cười nói. Dung mị thì có gì cần giải thích chứ, một nữ nhân không biết đã bị bao nhiêu nam nhân dùng qua như vậy. Ta hoàn toàn không có tâm tư nhắc đến. Ca ca nói Dung Mỹ Sư Tỉ bị rất nhiều nam nhân. Thì Đại Nhi nhìn Nghệ Phong cười rất vừa dị. Nghệ Phong có chút sợ hãi nói. Thế nào? Có chuyện gì sao? Không, không. hắt hắt. Thì Đại Nhi vội vàng phất tay nói. Thì ra trong mắt Phong ca ca, Dung Mỹ Sư tỷ là một người như vậy. hắt hắt. Đại Nhi, nàng có muốn đến phòng ta nói chuyện hay không? Nghệ Phong nhìn thân hình đầy hấp dẫn của Thi Đại Nhi, tà dâm nói. Thi Đại Nhi cười hắt hắt nói. Phong ca ca hãy cố gắng theo đuổi ta, chỉ cần ca ca có thể theo đuổi được ta. Đừng nói đến chuyện chúng ta cùng nhau nói chuyện lý tưởng nhân sinh, chính là ca ca muốn nghiên cứu cấu tạo cơ thể của ta, ta cũng cho ca ca nghiên cứu. Hắt hắc. hắc. Nghe thấy tiếng cười như tinh linh này, Nghệ Phong sững sốt. Mẹ kiếp, lẽ nào tiểu ma nữ trước đây chỉ chơi đùa với ta? Lẽ nào nàng không thích ta? Không thể nào, ta đẹp trai như vậy, không thể nào có nữ nhân chống đỡ được mị lực của ta. Nhìn thi đại nhi giống như con bướm rời đi, Nghệ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Xem ra số ta vẫn phải chịu cảnh cô độc. Không được. Ngày mai ta nhất định phải chứng tỏ bản thân, không thể mềm yếu được, nhất định phải cứng rắn. Cũng không biết có phải do nghệ phong toàn bộ nam đệ tử trong thánh địa rất nhanh bắt đầu gặp hỏa, Không phải đi tới rơi vào hố to mà chính là quyết đấu giữa hai người, mà lý do quyết đấu chính là tiểu ma nữ thuận miệng chỉ vào một người nói, nàng vét người này điều khiến lòng người phát lạnh nhất. Tiểu ma nữ này tựa hồ quên mất thân phận phế nhân của nghệ phong, nói thẳng rằng, nếu ai đánh cho nghệ phong tàn phế, nàng sẽ theo người đó. Sau khi nghệ phong biết được chuyện này từ miệng thiên Nhịch, trong lòng không khỏi phát lạnh, tiểu ma nữ này quả thực không thể chọc vào. Lần này mới yên tính được mấy ngày toàn bộ thánh địa lại bị nàng làm cho gà bay chó sùa hơn nữa còn dùng thủ đoạn chưa từng có. Sau này có phải nên tránh xa tiểu ma nữ này một chút hay không? Tại sao ta luôn cảm giác sinh mệnh của mình khó lòng giữ được? Nghệ Phong sờ đầu, không có cách nào với Thi Đại Nhi đành phải trốn vào phía sau núi. Bị Thi Đại Nhi gây chuyện ồn ào như vậy, Nghệ Phong lại một lần nữa tập trung vào tu luyện. Bao cát trên đùi cũng được Nghệ Phong đổi thành khối sắt trọng lượng hơn 10 cân. Khiến cho nghệ phong đi lại đứng lên vô cùng khó khăn Nhưng hắn vẫn kiên trì từng bước Mỗi ngày thi triển thân pháp mì ảnh leo trèo chạy như điên trên vách đá phía sau núi Tu luyện vô cùng hà khắc Hơn nữa đấu khí không ngừng nện đánh Cả hai chân sưng đỏ giống như thịt kho tàu Mỗi khi động đậy đều mang đến cảm giác đau đớn thấu xương Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 79 Sĩ cấp lục giai. Nghệ phong cố gắng cắn răng tiếp tục kiên trì Lần nào đấu khí cũng tiêu hao hết toàn thân tê liệt Nhưng không thể không nói Loại tu luyện vượt qua cực hạn này cũng mang đến lợi ích khả quan Chưa nói đến thân pháp mị ảnh liên tục đề thăng Mà đấu khí tu luyện cũng sần sần nồng hậu. Nghệ phong nhìn thấy hiệu quả như vậy, cũng bất chấp đau đớn trên người, mỗi ngày đều không ngừng tu luyện không biết mệt mỏi trên vách đá. Khắp vách đá đều có dấu chân của hắn, thậm chí nhìn kỹ một chút, có thể phát hiện ở một số nơi còn có cả vết máu. Y phục toàn thân cũng vì hành tẩu trong rừng cây nên bị tắt thành từng mảnh. Toàn thân một thời gian không tắm rửa, cộng thêm những vết máu bị cỏ tạp cắt ra, nhìn hắn lúc này giống như người mới chạy ra từ thâm sơn cùng cốc. Tròn ba tháng, nghệ phong cứ chậm rãi vượt qua tu luyện như vậy, tu luyện bất kể ngày đêm. Thực lực nghệ phong được đề thăng rất nhanh, nhưng tất cả điều này cũng không phải thứ khiến nghệ phong vui vẻ, thứ khiến hắn vui vẻ chính là cuối cùng thân pháp mì ảnh cũng nhập môn. Nghệ Phong đã từng thử qua tốc độ cực hạn của mình, hắn thả 10 con chim ra, mỗi con bay về các phương hướng khác nhau. Thế nhưng, hắn vẫn bắt về được 5 con. Tốc độ như vậy, không thể không khiến người khác kinh ngạc. Phải biết rằng thực lực hiện tại của Nghệ Phong còn tử cấp. Nghệ Phong nhìn tình trạng giống như dã nhân của mình, hắn vặn vẹo thân thể tiếng xương cốt răng rắc không ngừng vang lên. Đấu khí đột nhiên phát lực, khối sắt đã sức mẻ không chịu nổi trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ rơi xuống chân nghệ phong. Nghệ phong con người trực tiếp bay thẳng xuống suối nước nóng sau núi. Nhất thời, nước suối trong vắt trong nháy mắt nghệ phong nhảy xuống từng vòng đen kịt lan tràn ra xung quanh có thể thấy được trên người nghệ phong bẩn như thế nào. May là thi đại nhi không nhìn thấy màn này bằng không. Sợ là đánh chết nàng cũng sẽ không bao giờ đụng vào nước suối này nữa, cho dù nàng cực kỳ thích. Thế nhưng chất bẩn ứ động trên người nghệ phong tỏa ra thật sự trên người người khác có thể có không. Dòng nước suối ấm áp xung quanh khiến nghệ phong thở nhẹ một hơi. Hắn có một phát hiện, mỗi lần sau khi tu luyện, ngâm mình trong nước suối toàn thân sẽ sảng khoái không gì sánh được quan trọng nhất là tu luyện lăng thần quyết trong nước nóng tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Phát hiện như vậy khiến nghệ phong mỗi lần ngứa ngáy, mệt mỏi đều đến suối nước nóng tu luyện lăng thần quyết khôi phục thể lực. Nghệ phong hít sâu một hơi, tâm thần dung nhập vào trong cơ thể, dựa theo lăng thần quyết bắt đầu tu luyện. Từng đảo linh khí nhẹ nhàng bay về phía nghệ phong theo hô hấp của nghệ phong bị hút vào trong cơ thể. Dòng suối nước nóng mà Nghệ Phong ngâm mình, lúc này cũng xuất hiện một màn vườn dịp, nước suối phảng phất như có cái gì dẫn sắt xung quanh Nghệ Phong nổi lên một khối như gần sóng bất động. Tóc gáy Nghệ Phong dưới tác dụng của nước suối, giống như nòng nọc nhẹ nhàng lay động trong nước. Đương nhiên, Nghệ Phong không biết những điều này, tâm thần của hắn vẫn chìm đắm trong cơ thể của chính mình nhìn dòng xoáy trong khí hải không ngừng lớn mạnh từng đảo linh khí xung nhập vào trong khiến khí hải vô sắc cũng hơi hiển lộ ra màu trắng nhàn nhạt dòng xoáy trong khí hải mỗi khi chậm rãi chảy được một vòng lại lớn mạnh hơn dòng xoáy ba tháng trước lớn bằng hạt táo hiện tại đã lớn bằng nắm tay cũng không biết qua bao lâu Khi đạo linh khí cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể nghệ phong, nghệ phong cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn dòng nước suối trước mặt vẫn trong suốt đến mức nhìn thấy đáy, hắn thì thào tự nói. Sĩ cấp lục dai. Thời gian ba tháng, liên tiếp nhảy lên lục dai, nếu là người thường, sợ rằng đã sớm mừng rỡ như điên. Thế nhưng... Nghệ Phong lại không hẳn thỏa mãn, chưa nói đến hồn lực của mình là sư cấp bát sai, chính là bản thân ba tháng qua đã liều mạng tu luyện, lại tổng thêm nguyên nhân của lăng thần quyết, ba tháng đề thăng lục sai cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Chỉ là, Nghệ Phong nghĩ đến bản thân mấy tháng qua một lòng tu luyện thân pháp mị ảnh thời gian tu luyện lăng thần quyết tương đối ít. Hắn chợt bừng tỉnh. Xem ra. Sau này vẫn phải đặt lăng thần quyết lên vị trí đầu tiên kỳ hạn một năm không bao nhiêu, phần thắng lưu phong cũng không lớn. Nghệ phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù bản thân có chỗ đặc thù, thế nhưng muốn trong vòng 7 tháng đạt được sư cấp, điều này cũng có chút nằm mơ nói mộng. Càng tu luyện đến sau này, để thăng lại càng khó khăn. Nếu không phải do đặc thù của bản thân cho dù sĩ cấp đề thăng một giai cũng phải mấy tháng Nghệ Phong suy nghĩ vẫn quyết định đi tìm đại trưởng lão Hỏi hắn xem có lối tắt gì có thể đề thăng thực lực hay không Chỉ có đốt cháy giai đoạn mới có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa Nghệ Phong và Lưu Phong Về phần di chứng của đốt cháy giai đoạn nếu với người khác rất nghiêm trọng thì đối với nghệ phong căn bản lại không thành vấn đề. Dù sao hắn vốn có thực lực sư cấp lục dai đốt cháy giai đoạn căn bản không để lại bất cứ di chứng gì, đương nhiên thực lực đề thăng phải dừng lại dưới sư cấp lục dai bằng không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghệ phong nghĩ đến đây, hắn cũng không dừng lại, nhảy lên khỏi suối nước nóng, từng giọt nước lưu lại trên cơ thể hắn, lại tăng thêm mấy phần khí dương cương. Nghệ Phong nhìn lướt qua thân thể của mình, không khỏi khẽ cười nói. Mấy tháng vất vả cũng không phải phí công ít nhất thân thể đã cường tráng hơn trước, sau này muốn lay động tiểu mùi mùi cũng dễ dàng hơn nhiều. Nghệ Phong lấy ra một bộ y phục trong nạp linh giới mặt lên người, nhìn hai bàn tay ngày càng trắng trẻo của mình, hắn không khỏi thấp giọng mắng. Mẹ kiếp! Lăng thần quyết này không biết có phải do nữ nhân sáng chế ra không Tại sao da thịt càng luyện càng trắng nõn Bản thiếu vẫn thích nước da màu đồng Xem ra sau này ta phải tìm cơ hội Mang theo một trăm tám mươi mỹ nữ đi tắm nắng Tiện thể thiết kế mấy bộ áo tắm hai mảnh Hắc hắc Đại trưởng lão thực sự không thể giúp ta một tay Nghệ phong bình tĩnh nhìn đại trưởng lão bất mãn nói bản thân khuyên can mãi, lão gia hỏa này vẫn không muốn giúp Nghệ Phong một tay, đương nhiên Nghệ Phong không tin hắn không có lối tắt. Với thực lực của đại trưởng lão, giúp hắn đề thăng mấy giai tầng là chuyện rất dễ dàng. Đại trưởng lão lắc đầu nói, "Nghệ Phong, nếu tình huống của người khác sống như ngươi, Hồn lực đạt được sư cấp bát sai, bản thân tự cố gắng đề thăng mấy sai tầng đương nhiên không có di chứng gì, thế nhưng ngươi thì khác, bởi vì bản thân công pháp của ngươi khác với chúng ta, linh khí hấp thu cũng có khác biệt, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 80 tu luyện tu luyện đột phá đột phá Nghệ Phong nghe đại trưởng lão giải thích như vậy Không khỏi xứng sờ đứng ngây người tại chỗ Nghệ Phong cũng biết Muốn cứng ép đề thăng thực lực là vô cùng khó khăn Thế nhưng Hắn vốn tưởng rằng đại trưởng lão Có thể đạt được thực lực tôn cấp Giúp đỡ Nghệ Phong đề thăng tới nhân cấp Có lẽ không có vấn đề Thế nhưng Không ngờ lăng thần quyết lại có sơ hở như vậy Đại trưởng lão, ngài không nói đùa đấy chứ? Nghệ phong vẫn có chút không tin. Đại trưởng lão lắc đầu kiên định nói tiếp. Tiểu tử đừng có ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi. Nếu như thực lực có thể dựa vào người khác cứng ép đề thăng cao thủ trên thế giới này không phải sẽ nhiều vô kể sao? Cho nên ngươi đừng mơ mộng nữa. Nghệ phong hoài nghi nhìn đại trưởng lão. Một lúc lâu hắn mới hít sâu một hơi nói Vậy ta làm sao đấu với Lưu Phong? Mẹ kiếp, lẽ nào ngài nghĩ rằng trong thời gian 7 tháng ta có thể đạt được sư cấp hay sao? Đại trưởng Lão cúi Đầu tỏ ra chuyện này không có liên quan đến mình Đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta Khốn kiếp Nghệ Phong không nhìn được bột miệng mắng Hắn hít sâu một hơi cố gắng dẹp yên tình tự kích động trong lòng mình Đại trưởng lão liếc mắt nhìn nghệ phong bình thản nói Kỳ thực chuyện này cũng là do sư phụ ngươi dặn dò Tu luyện đến nơi đến chốn mới có thể khiến cho nền tảng của ngươi càng thêm vững chắc Ta thậm chí có chút hoài nghi Sư phụ của ngươi hai lần trước cố ý cắt đứt kinh mạch của ngươi Như vậy mới có thể khiến ngươi liên tục mấy lần tu luyện từ đầu, chính là để cho ngươi có được một nền tảng hùng hậu đến tận cùng. Nghệ phong ngây người, suy nghĩ tầm quan trọng của nền tảng mà lão đầu tử nói, sư phụ hắn thật sự có thể làm chuyện như vậy. Lão gia hỏa này, ngươi cứ chờ đấy. Nghệ phong cắn răng ba lần sống không bằng chết, chính là vì nền tảng thâm hậu chó má đó hắn cảm giác thật sự không đáng đại trưởng lão thấy nghệ phong nghiến răng nghiến lời trong lòng hắn cười trộm không ngớt hắc hắc lão ra hỏa này ta không dám tìm ngươi gây chuyện phiền phức nhưng có thể gây xích mích khiến đồ để ngươi tới tìm ngươi gây chuyện cũng không tệ đại trưởng lão thánh địa có nhíp hồn sư không nghệ phong đột nhiên hỏi đại trưởng lão nghi hoặc cao mày nói Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngài cứ nói có hay không đi đáp. Đừng hỏi nhiều làm gì, ta có việc cần dùng Nghệ Phong không nhịn được nói Trong thánh địa tựa hồ có tất cả các chức nghiệp Duy độc có nhiếp hồn sư là Nghệ Phong chưa từng nghe nói Thế nhưng Nghệ Phong không tin nơi dựa gì như thánh địa lại không có nhiếp hồn sư Ta biết ngươi đang có chủ ý gì Nói thật với ngươi trong thánh địa thật ra có nhiếp hồn sư chỉ là không thích hợp với ngươi. Sư phổ ngươi sẽ tìm người thích hợp với ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể học với hắn. Đại trưởng lão cảm thấy hiện tại cũng không cần che giấu, dứt khoát nói ra. Nghệ phong sườn sốt, lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết lão đầu tử và đại trưởng lão sẽ không lừa gạt hắn ở vấn đề này. Chỉ là tạm thời không thể học tập nhiếp hồn thuật vừa gì kia, hắn ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Tiểu tử, ngươi đừng quá tham lam, hãy suy nghĩ làm thế nào quyết đấu với Lưu Phong mấy tháng sau đi. Nếu như ngươi thất bại chập chập, ta nghĩ toàn bộ thánh địa sợ rằng sẽ rất náo nhiệt, tên tuổi phế nhân của ngươi cũng trốn không thoát. Quan trọng nhất là lẽ nào ngươi còn muốn tình nhân nhỏ của ngươi phải xuất đầu cho ngươi. Đại trưởng lão cười rất cổ quái. Nghệ Phong biết rõ hắn đang sử dụng phép khích tướng. Thế nhưng nghĩ tới cảnh bị Lưu Phong đạp dưới chân châm chọc Hắn vẫn không nhìn được hừ một tiếng. Hốn khiếp để có một nền tảng thâm hậu mà tùy tiện nhào nặn bản thiếu như bột mì. Nghệ Phong không nhìn được nổi giận mắng. Đại trưởng lão mỉm cười. Khi thực lực của ngươi đạt được cảnh giới nhất định, sẽ biết được lợi ích trong đó. Trình độ thâm hậu của nền tảng, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói có quan hệ trực tiếp đến chuyện tương lai sau này ngươi có thể đứng trên tầm cao hay không? Nghệ phong liếc nhìn đại trưởng lão thấy hắn sẽ không đồng ý giúp mình đề thăng thực lực, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi. Nghệ Phong, mặc dù ta không thể giúp ngươi đề thăng thực lực, nhưng bản thân ngươi có thể tự giúp mình đề thăng. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị rời đi, đại trưởng lão đột nhiên nói. Nghệ Phong sườn sốt, lập tức hai mắt sáng ngời hỏi ngay. Ngươi nói vậy có ý tứ gì? Haha, hồn lực hiện tại của ngươi là bát giai sư cấp. Ta nghĩ, cho dù ngươi không học nhiếp hồn thuật, Thế nhưng vẫn có thể miễn cứng áp chế linh hồn của Linh nhị dai. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, võ giả có thể hấp thu năng lượng của Linh đề thăng thực lực hay sao? Đại trưởng lão cười nói, khiến nghệ phong bất giác sợ hãi. Nhưng câu nói của đại trưởng lão lại khiến nghệ phong không kìm lòng được, bỗng nhiên vỗ trán Đúng vậy, tại sao mình lại quên mất điều này, hấp thu năng lượng của Linh? Rõ ràng nhanh hơn hấp thu linh khí thiên địa Thế nhưng, nghệ phong lập tức nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc Đó chính là linh khí của mình là ngũ hành linh khí Thế nhưng, linh bình thường chỉ là một sản trong ngũ hành cấu thành Nói cách khác, bản thân muốn hấp thu năng lượng của linh Phải đồng thời có được linh của ngũ hành năng lượng Nghĩ vậy, nghệ phong cuối cùng cũng hiểu rõ Vì sao đại trưởng lão lại cười tà ác như vậy? Hiển nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, giết linh nhị dai cũng là vấn đề, huống chi là bắt giữ. Quan trọng nhất là còn phải bắt năm con trong ngũ hành. Đại trưởng lão, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Nghệ Phong biết bản tính của đại trưởng lão, hắn biết nếu hôm nay không bỏ ra chút máu sợ là không được. Sảng khoái ta sẽ cung cấp linh ngũ hành cho ngươi. Thế nhưng ngươi phải giúp ta lấy bình rượu ngon trăm năm từ chỗ tam để. Đại trưởng lão vừa nói xong, nghệ phong liền cau mặt. Lão gia hỏa này thật đúng là biết lợi dụng cơ hội. Lẽ nào hắn không biết bình rượu của tam trưởng lão chính là sinh mạng của hắn sao? Lúc nào hắn cũng luyến tiếc không dám uống. Nghệ phong, ngươi phải hiểu rõ, nếu như ngươi không đồng ý. Ta cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng, bảy tháng đề thăng tới sư cấp chập chập, độ khó rất cao. Đại trưởng lão xung đùi đắc ý, dáng vẻ muốn ép buộc Nghệ Phong. Nghệ Phong hung hăng chừng mắt nhìn đại trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được